A, nhóm chủ trương không có chủ ý. Họ nghĩ vạn vật tự chúng đi tới những cứu cánh của chúng. Họ vừa công nhận tính chất cứu cánh nơi các vật hữu cơ, vừa phủ nhận tất cả những giải nghĩa nại đến chủ ý của một nguyên nhân ở ngoài các vật đó. Vậy làm sao các vật kia đạt tới cứu cánh của chúng? Tại Ngẫu Nhiên, hoặc tại định mệnh Epiq đại diện cho thuyết chủ trương Ngẫu Nhiên và Spinoza đại diện cho những người chủ trương thuyết định mệnh. Epiq Democry và Lucre chủ trương thuyết suy vật triệt để, mọi cấu tạo và hành vi của vạn vật đều do những nguyên nhân vật lý mù quáng tạo nên. Tất cả các vật thể trong thiên nhiên, từ những vật vô cảm linh tính như gỗ đá, đến những sinh vật tinh khôn như loài người, đều được cấu tạo bởi những nguyên tố vật chất. Các vật khác nhau là do chúng được tạo thành bởi những loại nguyên tử tinh vi hoặc thô sơ. Ngay cái ta gọi là trí năng và tinh thần con người cũng do các nguyên tử hợp thành, đây là loại nguyên tử rất nhỏ tròn và rất linh động và theo F.P.Q. thì chúng chuyển dịch hấp dẫn nhau. Sau này Lucre sẽ gọi sức hấp dẫn này là hướng lực Kleinermann. Như thế, theo lời giải nghĩa của F.P.Q. cũng như của Democry vạn vật xem ra có chủ ý tiến tới cứu cánh của chúng nhưng thực ra chúng bị thúc đẩy một cách mù quáng bởi luật giao thoa giữa các nguyên tử với nhau. Các chiết gia này cũng nhận rằng các vật hữu cơ có tiến tới và có tìm về cứu cánh của chúng. Nhưng đó là do sức hấp dẫn và những gặp gỡ ngẫu nhiên giữa các nguyên tử thôi, không do một thần linh hoặc một trí năng nào điều hành. Chủ trương của Spinoza ngược với chủ trương của Epicure, mặc dù cả hai cùng chối bỏ trí năng và chủ ý trong việc giải nghĩa tính chất cứu cánh của vạn vật. Epicure quả quyết chỉ có vật thể, không có thần linh nào hết. Spinoza lại quả quyết chỉ có thượng đế, không có sự vật nào hết. Ai cũng biết Spinoza xây dựng triết học của ông trên định lý Bản thể là cái tự mình mà có, không nhờ vào một nguyên nhân nào khác. Như vậy, đối với ông, chỉ mình Thượng Đế có thực, vì chỉ mình ngài tự hiểu và tự túc, còn vạn vật chẳng qua là những hình hài và bóng dáng của ngài. Ông gọi vạn vật là, những thuộc tính, của bản thể duy nhất. Đang khác ông lại quan niệm thiên nhiên là chính Thượng Đế, vì cũng như bản thể không thể hiện hữu nếu không có những thuộc tính, thì Thượng Đế cũng không hiện hữu ngoài các sự vật trong vũ trụ. Thành thử ông đã định nghĩa Thượng đế và thiên nhiên như sau, Thượng đế là thiên nhiên tác tạo và vũ trụ là thiên nhiên thụ tạo. Phần nào giống với thuyết ngã là Bà La Môn và Bà La Môn là ngã trong triết học Ấn Độ, vũ trụ vạn vật là ảo ảnh của thực thể duy nhất tức Bà La Môn, cho nên vạn vật không có thực chất. Đối với Spinoza cũng thế, vạn vật không có thực chất và không có hiện hữu độc lập, chúng chỉ là những vẻ đẹp của bản thể duy nhất là Thượng đế. Điều chúng ta nên chú ý nơi đây là Vì thiếu hiện hữu độc lập, vạn vật tùy thuộc một cách mật thiết và trực tiếp vào Thượng Đế, y như các tùy thể tùy thuộc vào bản thể vậy. Thí dụ những danh từ như vuông tròn, đen trắng, tốt xấu vân vân, Không thể đứng một mình, nghĩa là ta không thể nói trắng, nói vuông, nhưng phải nói tờ giấy trắng và vuông, tờ giấy là bản thể, còn trắng và vuông chỉ là những tùy thể. Tương quan giữa Thượng Đế của Spinoza và vạn vật cũng thế, chỉ mình Thượng Đế là bản thể. Ngoài ra tất cả là tùy thể. Vạn vật không hiện hữu thực sự, thì làm sao còn nói đến cứu cánh của chúng được. Đó là chỗ mâu thuẫn của thuyết Spinoza. Vì muốn bảo toàn sự hiện hữu tuyệt đối của ngài, ông đã biến vạn vật thành không, hoặc chỉ còn là những ý tưởng và vẻ đẹp của ngài. Nhưng rồi lại phải chứng minh rằng có vạn vật, nên ông đã đồng hóa vạn vật với Thượng Đế, vì chỉ mình Thượng Đế được coi là bản thể và có hiện hữu. Rồi có lẽ cũng vì quá sinh toán học và những gì hoàn toàn hợp lý, ông đã bắt vạn vật lệ thuộc một cách tuyệt đối vào Thượng Đế, đến nỗi sinh hoạt của vạn vật trở thành tất yếu và máy móc như định mệnh. Cả hai cách giải nghĩa của Epicure và Spinoza cùng tỏ ra lúng túng, không giải nghĩa nổi tính chất cứu cánh nơi thiên nhiên. Hơn nữa cả hai thuyết đã làm biến thể tính cách cứu cánh, cứu cánh là nhắm một mục tiêu, thế mà bản chất của ngẫu nhiên là mù quáng thì nhắm thế nào được mục tiêu? Và định mệnh khắt khe của thuyết Spinoza làm ta tưởng đến một bộ máy khổng lồ hơn là tưởng đến một tổ chức linh động hình ảnh của những sinh vật có cứu cánh. Càn gọi chung những thuyết của nhóm Epicure và Spinoza bằng danh sưng, chủ nghĩa duy tâm về cứu cánh, vì nhóm này nghĩ rằng tính chất cứu cánh kia đã do tâm trí ta tưởng tượng ra, chứ sự thực thì có thể lấy ngỗ nhiên và định mệnh để giải nghĩa hành vi khôn khéo của thiên nhiên. Chúng ta đã thất vọng với nhóm duy tâm, nay thử sang thuyết duy thực xem.